2. Bị bắt giam điều tra tại cơ quan bảo vệ chính trị tỉnh Minh Hải Những ngày sắp bị bắt, trong lòng của tôi dường như có lên tín báo trước rằng sắp bị đại nạn Cuối năm 1978, phụ thân của tôi qua đời vì bảo bệnh Gia đình trở nên xa suốt Các em đông còn nhỏ dại Mẫu thân của tôi sức khỏe Thì lại yếu kém Đã thế lại bị bệnh thường xuyên Mỗi khi về bạc liêu chăm cứu bệnh nhân Tôi thường ghé tạt Về nhà thăm viếng gia đình Để động viên an ủi các em thơ Ngày 28 tháng 3 năm 79 Tự nhiên trong lòng tôi thấy bồn chồn Nôn nao đứng ngồi không yên Tôi cảm thấy nhớ gia đình Nhớ đến gia nghiêm và thân mẫu, mặc dầu phụ thân của tôi đã qua đời được 5 tháng. Tôi vội về nhà đốt nén hương lên bàn thờ cha, Vẫn an sức khỏe của mẹ. Sau đó tôi trở lại chùa. Tôi vừa bước vào lưu phòng chưa đầy 5 phút thì có một con chim với một bộ lông màu xanh từ ngoài cửa sổ bay vụt vào trong phòng. Và rớt ngay trên bàn viết rồi dãy chết. Thực ra cửa sổ bằng song cây hơi khít. Lại phủ thêm chiếc rèm bằng vải. Rất khó bay vào. Tôi nghĩ ngay đây là điểm chẳng lành. Vì người xưa đã nói chim sa, cá lụy. Tôi vỗ nhặt con chim lên. Đem ra góc cây chuối bên hông, chùa. Đọc chú váng xanh và chôn nó rồi tôi tịnh nghỉ một buổi đúng một giờ ba mươi khi chu đồng hồ vừa reo báo thức cũng là lúc công an vây chặt tứ phía xung quanh chùa ông dương văn nhỏ tức tư nhỏ phó công an huyện vĩnh lợi cùng một số nhân viên phối hợp với công an xã châu hưng bất ngờ xuất hiện đột ngột nơi tổ đường và nhân chân bước vào Phòng khách của tôi Ông phó công an xã Châu Hưng Tên Tư Hường giới thiệu Sau đó ông Dương Văn Nhỏ Lên tiếng mời tôi Và người môn đại của tôi là Thích thiện tín Thế gian Trương Phước Hòa Thầy cho tôi vội thu xếp chuẩn bị đi cùng công an Ra quốc lộ số 1 Tôi thấy chung quanh đây Không những chỉ có công an Mà lại còn có cả Bộ đội Đội huyện Vĩnh lợi nữa Tay họ cầm súng Đằng đằng sát khí Đôi mắt họ lao liên Họ đưa chúng tôi lên một chiếc xe Du lịch màu đen Rất cũ kỹ Đã bạc màu sơn Ngồi hai bên chúng tôi Có hai tên công an Kẻ sát bên hông Lúc nào cũng cầm súng trong tay lăm lăm Xe chạy được khoảng Một phần năm đoạn đường thì bị hỏng máy nên đã phải dừng lại bên đường khá lâu. Sau khi sửa chữa, chữa xong, xe chạy trực chỉ về văn phòng Công an huyện Vĩnh Lợi. Thì lúc bây giờ trời cũng đã nhá nhem tối, mặc dù đoạn đường thì cũng chỉ hơn 10 cây số. Đến nơi, họ sắp xếp cho thầy trò chúng tôi ở hai phòng khác nhau. Khi vào phòng Tôi ngồi chờ mãi Mà chẳng thấy bóng dáng của tên công an nào đếm xỉa Hay hỏi han gì cả Trời dần dần sụp tối Một buổi chiều buồn Ảm đạm thê lương Tôi biết đêm nay mình không thể về chùa được nữa rồi Họ muốn cầm giữ mình thôi Khi tối Đến khoảng 7 giờ hơn Thì có một chú công an Tuổi khoảng 17-18 tuổi Đến mời tôi sang một phòng bên cạnh để nghỉ Bu vào bước vào phòng. Tôi thấy mọi sự đều đã có sự sắp đặt sẵn sàng nhằm để đập vào mắt tôi thông qua một đòn cân não và chắc nghiệm tâm lý phủ đầu. Với một cuộc đấu trí bằng một chiến thuật không lời. Những thứ họ trang hoàng như một chiếc ghế bố có sẵn mồm, mềm, gối Một chiếc đèn neon thật sáng, đặc biệt họ kê một chiếc tủ có ba ngăn, không cửa. Bên trong có một quyển tập thơ, tựa đề là Vịnh Đảo Đời, do chính tôi là tác giả. Tập thơ này tôi in năm 1973 để ấn tống, dày hơn 100 trang. Một số mặt nạ chống hơi độc cùng một vài tấm bản đồ tỉnh Minh Hải. Bản đồ quân khu 4 Đây là bản đồ cũ của chính quyền Sài Gòn Do nhà đồ, bản đồ Ấn Hành Cùng một số vải may cờ Nói chung tất cả những thứ này Đều do chính tôi là sở hữu chủ Những món này Tôi đã gửi vào rừng sâu Cho các anh em trong tổ chức Hôm nay nhìn thoáng Thấy lại những món đồ này Qua cách trưng bày của họ Tôi đã biết họ Muốn gì rồi Đây là nghiệp vụ sơ đẳng Của những tên cán bộ điều tra Trước khi khai thác Việc này thì cũng chẳng có gì lạ Đêm ấy Tôi cảm thấy hơi khó ngủ Mỗi khi suy nghĩ đến Những món đồ đang nằm Trong tổ đối diện với tôi Dường như thông báo cho tôi biết Tôi sẽ bị tổ Bị kết án chứ không phải là một việc bình thường nữa Sáng hôm sau lúc tôi thức dậy họ ra lệnh chuyển tôi sang phòng khác và khoảng ba giờ chiều ngày ba tháng ba năm một có một chiếc xe du lịch bóng loáng mới toanh màu trắng từ tỉnh Minh Hải đến áp giải một mình tôi về cơ quan bảo vệ chính trị của tỉnh người áp giải tôi là thượng úy Trần Trung Thù, phó phòng bảo vệ chính trị của công an tỉnh khi đến đây Họ cho tôi tạm nghỉ ở một phòng làm việc. Trong phòng này có hai cái giường, một cái cho tôi nằm còn một cái kia là một sĩ quan thiếu úy trông giữ căn chừng tôi. Đêm ấy là vào khoảng 1 giờ khuya, có một tên thiếu úy có mùi bia nồng nặc xuất hiện bước vào phòng tôi và bảo tôi ngồi dậy làm việc tiên Thượng Quý nói, khi bị chuyển đến đây, anh phải biết mình là ai rồi? Và anh tự biết mình phải làm gì? Anh phải thành thật khai báo để đảng và nhà nước có chính sách khoan hồng. Chứ đừng để chúng tôi có thái độ, cư xử không đẹp. Anh ta lại giới thiệu tiếp. Tên anh ta là Nguyễn Hữu Phước, cấp bậc Thượng Quý, chức vụ là Phó Phòng. Tôi đã trả lời rằng Anh nó phải thành thật khai báo Là khai báo cái gì Còn đuối sửa không đẹp là đuối sửa ra sao Bộ đánh Hay đem bắn nè Tôi vừa nói xong Anh ta áp xô vào mình tôi Dùng hai tay giật đứt Chiếc đút áo chàng nâu tôi đang mặc Luôn miệng anh ta nói Chiếc áo này Không làm Thành thầy tù Tôi đã trả lời ngay, chiếc nón cối của ông đang đội cũng không cho thấy ông là người cách mạng. Tiên thượng quý nói tiếp, tôi sẽ thay mặt chi bộ của chúng tôi để giúp cho anh có một bài học mới. Và có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào nếu anh cảm thấy chưa hiểu gì về đảng. Ngoài ra, anh cần phải có một sự giáo dục của đảng bằng mọi hình thức. Thì, mới có thể trở nên một con người mới xã hội chủ nghĩa. Tôi đã trả lời rằng, nếu ông có thể thay mặt đảng bộ của ông để trả lời bất cứ câu hỏi nào mà tôi thắc mắc, thì tôi xin hỏi, bao giờ chế độ của các ông đi đến chủ nghĩa cộng sản và thế giới đại đồng, như Marx và Lenin đã nói? Hắn đã trả lời tôi ngay với một giọng lục cọc lốc. Anh muốn hỏi gì thì hỏi Chứ đừng hỏi điều này Tôi nói Như vậy tôi sẽ hỏi ông điều khác Một người gọi là làm cắt mạng như ông Ông nói có thể thay mặt được chi bộ của ông Tức là thay mặt đảng Mà ông dùng quyền lực của kẻ có vũ khí trên tay Làm việc với một nhà sư như tôi Không một Tức thép trong tay Ông lại áp sô vào mình, dùng tay giật đứt chiếc nút áo nâu sòng tôi đang mặc. Hành vi như thế có phải là do đảng của ông đã huấn luyện và chỉ đạo như vậy không? Lúc đó đen mặt của tên thượng quý biến sắc và miệng nhăn nhở với những lời hết sức thô thiển của những tên thất học vô loại rằng Đủ mẹ mày có! đảng của tao dạy như thế đó. Đảng tao còn ra lệnh đem hết cái lũ phản động của mày ra bắn bỏ nữa. Chứ giật đứt cái nút áo đó là chuyện nhỏ. Để rồi mày sẽ thấy, bản án không nhỏ đâu. Chỉ có đem chôn mày mà thôi. Sau đó, hắn bước ra khỏi cửa, vừa đi miệng vừa lẩm bẩm. "Đây em, đồ ngoan cố." Tu với chẳng hành, vân vân và vân vân. Đến buổi trưa, anh ta trở lại, đứng nhìn chung quanh phòng tôi với một cặp mắt, ngó giáo giác, nhìn ngang nhìn dọc, với vẻ dò xét chuyện gì, và quay lại nhìn tôi, hắn nói. Trưa nay, tao cho mày nhịn đói, chiều nay mày cũng nhịn đói tiếp, và tiếp theo sau đó, tao cũng sẽ bỏ đói mày dài dài táo bóp cái bao tử mày rồi mày sẽ phải tự thành thật khai báo mà hay không thì lúc bây giờ sẽ biết. Tôi cười nhếch miệng và thách thức, cứ làm. Đúng y như rằng buổi trưa hôm đó tôi chẳng có cơm ăn và đến tối cũng nhịn đói. Nhịn đói từ 3 năm ngày đối với tôi cũng là chuyện thường. Chỉ có điều là tôi được bi vệ sinh. Nên dùng nước dổi cạo. Nước có rất nhiều phèn. Uống vào cho đỡ khát, đỡ đói. Hắn ta bỏ đói tôi 2 ngày rưỡi. May mắn là chiều hôm kế có ban chỉ huy của ty công an tỉnh Minh Hải gồm có. Thứ nhất, ông Nguyễn Việt Thông, tức từ thống trưởng ty. Ông Võ Thanh Tòng, tức ba trưởng sơn, phó ty Ông Võ Minh Quân, tức Bảy Ngợi, Phó ty Ông Phạm Minh Chánh, tức Ba Lát Gừng, trưởng Ban Chấp Pháp. Có sự chứng kiến của cả ông Phan Ngọc Sến, tức Mười Kỷ, Bí Thư, tỉnh ủy tỉnh Minh Hải. Thượng Quý Trần Trung Thu, Phó Phòng Bảo vệ Chính trị của tỉnh. Họ ra lệnh đưa tôi sang phòng khách để họ nhận diện. Lúc này Tên Nguyễn Ú Phước Đến gọi tôi Tôi lấy cớ là Bị bỏ đói mấy ngày Nên sức yếu không đi nổi Anh ta gương mặt tái nhợt Ra vẻ sợ sệt nói Anh hãy đi gặp Mai Lãnh Đạo Đi công an đi Nhớ đừng nói Tôi ra lệnh bỏ đói Chiều nay tôi sẽ bảo người Mang cơm đến cho anh bình thường Tôi có đến gặp tất cả mọi người Họ chú mắt nhìn tôi Nhìn từ đầu đến chân Với một thái độ hết sức ngạc nhiên Tưởng chừng như tôi Là một người từ hành tinh lạ Vừa mới xuất hiện xuống quả địa cầu này Hoặc giả Họ là những người đầu tiên Mới đến tham quan sở thú Thì phải Bởi vì Năm sáu ngày qua với bản thân tôi Mất ăn thiếu ngủ Bởi lại chỗ gương mặt đã hút hác, Quần áo đã bốc mùi Vì không được tắm rửa Thân thể gầy đi thấy rõ. Tôi cảm thấy mình hơi choáng váng. Bước chân đi lảo đảo. Loạn troạn như người say rượu. 3. trại giam huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Minh Hải. Nhà tù đầu tiên. Khoảng tuần lễ sau, chính anh Nguyễn Ú Phước cũng là người áp giải tôi trực tiếp đến nhà tù Vĩnh Lợi để bàn giao cho anh trưởng Cai Ngục. Lúc đó tôi bị hai tên công an chạy giam lục soát khắp thân thể, họ tịch thu tất cả giấy tờ tùy thân, các loại giấy tờ có liên quan đến sở hữu tài sản đất đai của ngôi chùa Vĩnh Bình, chứng minh thư, tu sĩ, giấy bổ nhiệm, trụ trì, vân vân. Công an cởi áo tràng và cởi cả bộ quần áo tôi đang mặc. Trong mình tôi chỉ còn lại duy nhất chiếc quần đùi. Tuyên trưởng chạy ra lệnh, đưa tôi vào phòng giam số 2. Còng hai tay tôi bằng chiếc còng số 8 và quyện hai chân tôi bằng hai khoen sắt Sau đó họ đóng cửa rầm rầm và bỏ đi. Tại phòng giam số 2 nơi đây thật sự là địa ngục trần gian đối với tôi kể từ giờ này. Khi vào phòng, tôi bị quyện chân chung một sâu quyện với khoảng 5, 6 người. Những người này đều mang tội chính trị, chưa bị kết án nhưng bị cùm kẹp liên tục ngày đêm hơn 4 năm rồi. Thân thể của họ tiều tụy, gầy guộc xanh xao, nước da tái nhợt, đôi chân toét teo tóp và gần như bại liệt. Đôi mắt sâu hẳm nếp nhăn hành in trên bẩn chán râu tóc đã bạc nhiều khi hai tên công an ra khỏi phòng thì mọi người vói bắt tay bồn bã hỏi thăm tự sự thái độ niềm nở và rất thân tình họ rất chú tâm và nôn nóng hỏi tôi cũng như lắng nghe tôi trình bày về mọi tin tức diễn biến ở phía ngoài chứng tỏ mọi người rất thiếu thông tin từ lâu Thỉnh thoảng họ tỏ nụ cười tươi, vui mừng, phấn khởi, nhưng chỉ là dáng vẻ bề ngoài. Chứ bên trong lòng họ đang chất chứa nỗi, u buồn, lẫn sự khát vọng tự do. Họ tâm sự biết tôi bị hoàn cảnh gia đình, nguyên nhân bị bắt, và những khó khăn trong sinh hoạt thường nhật tại phòng giam chung. Ở đây chúng tôi bị quyện chung một cây sắt dài, 5 đến 6 mét. Các quen được xỏ vào một cây sắt khá to. Bên đầu có một ổ khóa đặc dụng rất khó mở. Chúng tôi thật vất vả khó khăn khi xoay sở cây quyện. Nếu mỗi khi trong cùng có ai đi tiểu tiện thì vô cùng phiền toái, nhất là lúc về đêm, bởi tiếng xích sắt, khua vang, nghe in nổi chói tai và sự va chạm vào tường vào mông của đồng tù khác sẽ làm cho nhiều người giật mình thức giấc. Bị mất ngủ, sinh ra tính tình bực dọc rất khó chịu, vân vân. Mặc dù có nhiều người rất thông cảm cho trường hợp đặc biệt này. Ngoài ra, phòng quá nhỏ mà giam người thì rất đông nên càng chật hẹp, không đủ ánh sáng, lẫn không khí để thở. Khi nằm ngủ Người nằm chồng chéo lên nhau Y như những con mắm Đang sắp xếp trong khạp Thật đúng với câu Chặt như nêm Và đã tiểu tiện rất bất tiện Tất cả trong một cái hũ nhỏ Để sát góc tường Người tù mới vào Bất luận là ai Cũng phải nằm kẻ hũ Rồi mới dần dần Tiến đến chỗ khác được Chỉ ngoại trừ trường hợp Có nhân viên công an hay ban giám thị trực tiếp đến phòng quy định chỗ nằm cho cá nhân người nào đó thì đấy là ngoại lệ. Theo kinh nghiệm của tôi, nếu tổ chính trị mà được chỉ định chỗ nằm thì ta phải đề phòng và chừng những người nằm bên cạnh ta hầu hết là những người của họ cài vào đang thực hiện khổ nhục kế để thăm dò ta đấy hoặc là chỗ của ta đang nằm mà bất thình lình. Họ đưa người tù mới bị bắt vào để nằm kề bên ta cũng có thể là người của họ nữa. Ngoài ra, được quy định chỗ nằm tốt, phần lớn là thân nhân của công an, của những gia đình có thế lực hay những viên chức có quyền thế bị vi phạm pháp luật hoặc là những người tù được gợi gấm, thì họ sẽ ưu tiên được hưởng những ưu đãi. Thậm chí, chỉ cần quen biết với tên tù trưởng buồng giam hay người có tiền, vật chất, biết cư xử với họ, thì cũng sẽ được chỉ định chỗ nằm thoải mái, được giúp đỡ về mọi mặt sinh hoạt. Ở Việt Nam, từ ngoài xã hội cho đến trong nhà tù, nếu có tiền, có quyền và có thần thế, thì sẽ là diện ưu tiên số một. Một xã hội đầy những bất công. Bản thân tôi đáng lẽ ra phải nằm kẻ hũ, nhưng bị cùm quyện, nên đã ở cách khoảng vài người. Nếu nằm kẻ hũ, thì mỗi khi có người đi tiểu tiện, mùi xú sẽ sông lên, vừa văng vung vãi, vừa tung toé nước tiểu tiện vào mình, vừa dơ uế, thật mất vệ sinh. Hơn nữa nước tắm giặt rất khan hiếm, nên bị nổi, ghẻ ngứa, ghẻ mổ khắp thân thể và lây lan cho người khác. Chưa nói vào buổi trưa không khí oi bức, trời nắng gắt. Thì càng trở nên ngột ngạt, khó chịu Vì hơi người quá đông Nhiều người tuổi cao bị mệt lã Phải đem đi cấp cứu Mọi người trong phòng mổ hôi chảy đầm đè Tuôn ra như tắm Theo quy định khoảng vài ngày Những người trong cồm được đi tắm một lần Tay tôi, ngoài cổng số 8 Họ còn tặng thêm Một chiếc vòng bằng sắt Để mỗi lần đi ra ngoài tắm Họ sỏ một sợi dây dài Năm đến sáu thước Tất cả Năm đến bảy người chúng tôi Cùng một sâu dây Lúc tắm Múc nước Chỉ có một tay Cho nên không thể nào kỳ cọ cho sạch Đất bùn Hay những tế bào chết ở ngoài da Chúng tôi tắm Ở một ao nước rất cạn Và dơ Khi tắm giặt, nước bên trên chảy xuống ao, cứ múc lên, mà tắm tiếp. Thậm chí khi khắt nước, cũng cứ múc lên mà uống. Khi nói ra điều này, ngồi nhớ lại một vài cảnh tượng. trong dạ, cảm thấy buồn, nôn, muốn nhận ra cổ họng. Hình dung lại sao thấy tẩm lợm quá đi thôi. Cái ao này, nữ tù cũng thường xuyên tắm giặt, giặt đủ thứ trên trời, dưới đất, kể cả tấm tả lót của các cháu bé. Nước ao càng ngày càng cạn và đục ngầu, nhưng mọi người tù khát nước thì cứ tự nhiên múc lên mà uống, uống một cách ngon lành, dường như chẳng có gì để suy nghĩ. Chưa nói gần đó có một chuồng heo hơn 10 con. Và qua đường nước thải của nhà bếp kề gần Còn cơm của trại nấu toàn là mùi cá khô Loại cá biển tăn rình Tăn tưởi thật khó nuốt Bởi người tù ở huyện Vĩnh Lợi Không được tự hâm nấu Mà chỉ gửi nhà bếp nấu ruồng Nhà bếp hấp tất cả thức ăn Bằng cách cho vào chảo cơm hàng bữa Từ khi xin ra chuyện Cho đến lúc ấy Tôi chưa từng Phải chịu cái cảnh Ngặt nghèo như thế này Những ngày đầu tiên Khi ăn cơm vào Là tôi nôn mửa ra hết Thế nhưng dần dần Thì cũng phải quen thôi Vì ăn Để mà sống Là bản năng sinh tồn Của từng người Và lại Cần phải có sức khỏe, tối thiểu Thì trí tuệ mới hoạt động được Nếu thân thể bị suy nhiệt Thì làm sao mà đầu óc minh mẫn Dẫu biết thân xác này là vô thường Nếu so sánh với thời gian Và so với không gian Của vũ trụ bao la Nó chỉ là vô ngã Và nhân sinh chịu lộ Đời người ví như sương mai buổi sáng sớm Hãy nắng lên là tan Thế nhưng nó vẫn là phương tiện để cho ta nương, để đi đến bến bờ giải thoát. Ta không thể không cần đến nó để dùng làm phương tiện, đi cho đến đích. Ngoài ra ở nhà tổ huyện Vĩnh Lợi, mỗi người, mỗi lần, người nào bị gọi lên hỏi cung là hai tay phải bị còng dẫn đi. Cho nên khó mà né tránh những cú đánh, cú đá, Hay những cú lên gối Nếu ta đỡ đòn Thì gậy gọc, bắn súng Họ đâu có tha Vì thế bất cứ ai Bị chấp pháp gọi lên Điều tra Khi trở về phòng thì thân thể Và tay chân đều tím bầm Mặt mày sưng vù. Đêm về Không sao ngủ được Anh em đồng tổ Thường dùng Những từ Để châm chọc cho vui là bị bầm dập, bị tả tơi như tàu lá chuối. Nhất là hôm nào gặp với tên công an loại 30 tháng 4, 75 mới vào ngành. Nhưng nhờ có chút học vấn và có chút võ thái cực đạo thì anh ta ra đòn tới tấp vì ngứa nghề, ngứa tay chân hoặc để lấy điểm. Cho nên người tù phải bao phen khốn khổ vì nội thương của những tên này. Có một lần tôi đang bị điều tra, tên cán bộ hỏi cung, bực tức vì muốn bức cung nhưng không được như ý, anh ta ham he, ham đánh tôi. Chưa gì thì một tên công an loại ba tháng bốn bảy này đứng gác bên cạnh đã nhảy thẳng tới, đá thẳng vào mặt tôi và Hai tay ra đòn theo kiểu Thôi Sơn Thổ của Thiếu Lâm Bắc Phái Một lòng tôi phải bước nhẹ sang để né tránh Nếu không thì gương mặt thầy tu này Về phòng sẽ bị anh em gọi là cái mặt bị ăn trầu Sau đó tôi lên tiếng một cách mặn dạn rằng Xin lỗi Anh vì tôi đang ở tù Chứ cỡ hai người như anh cũng không thể là đối thủ của tôi. nếu muốn công bằng mà tỷ thí, anh ta nhìn trầm trầm, nhưng trong lòng ách vẫn còn một sự hậm hực. rồi anh ta cũng bỏ đi sau khi anh được lên cán bộ điều tra ra lệnh trại giam huyện Vĩnh Lợi trước đây được xây dựng trên nửa đoạn đường từ bạc liêu đến thị trấn Hòa Bình, gần cánh đồng ruộng lúa mênh mông. Người tù phản đông bị cưỡng bức đi làm ruộng, đào ao, cuồn đất làm lòi gạch, chăn nuôi hoặc là đi chảy cá, kéo lưới bắt cá đem về cho cơ quan công an huyện vân vân. Tôi ở lại đây chỉ khoảng 1 tháng thôi mà chứng kiến nhiều chuyện bất bình trái tai gai mắt biết bao nhiêu sự chủ dập mất công lúc này bản thân của tôi mới thấm thía được câu nói mà ông bà ta ngày trước thường hay nói nhất nhật tại tổ thiên thu tại ngoại nhất là vào những đêm dài nằm thao thức chằn chọc phải đối phó với nhiều việc đang dồn dập lo âu chăn trở trong lòng cho nên không sao mà ngủ được đêm nằm nghe những tiếng thạch sùng tắc lưỡi tiếng côn trùng rền rĩ ngoài hiên nghe tiếng huynh hoang của ấn ương từ xa vọng lại thật buồn thảm hòa lẫn với vài tiếng tắc kè và những đàn muỗi bay vo ve khắp phòng giam như đang bị bắt buộc thưởng thức một buổi đại hòa tấu với những khúc nhạc não lùng nùng ai oán bi thương Bốn, giải cứu tù nhân chạy giam bị thất bại Có lẽ đây là lần đầu tiên Ở tù trong đời Cho nên tôi Chưa có kinh nghiệm Thiếu thận trọng Nên thất bại Nói đúng hơn là Quá non nớt Trong chốn lao lung Là người tu hành Nên cũng dễ tin người Và Không lường trước được Hư thật của lòng người Nhân tâm Nan chắc nên dễ đưa đến sự lâm nạn. Tôi cảm thấy mình hổ thẹn khi tự xét bản thân là quá kém cỏi trước những bộ mặt giả danh, giả nghĩa, lừa lọc của người đời. Cho nên đã kéo theo một vài người vào tổ, mà suốt đời của tôi hối tiếc. Trong đó có cả người thân là môn đệ, là em ruột của mình tôi nhớ lại lời của Phật dạy có từ bi mà thiếu trí tuệ là từ bi mù còn có trí tuệ mà thiếu từ bi chỉ là cái đẩy đựng sách nhưng từ bi và trí huệ cần phải có uy dũng với toàn vẹn câu chuyện là như thế này chứng kiến một tháng tù Tại nhà giam biến lợi, tôi thấy hàng trăm tù nhân đủ mọi tội trạng khác nhau. Phần đông là thường phạm. Tất cả đều bị đọa đầy lăng nhục. Tôi bèn suy nghĩ và tìm cách để giải cứu đưa họ về mật khu trong rừng Cà Mau. Tôi bắt đầu làm quen với ăn Tiết Sarets, anh ta lớn tuổi hơn tôi, hình như cũng khoảng vài tuổi người gốc Khmer quê ở huyện Bến Châu ký chế đầu cũ anh Tisaret là một chiến sĩ biệt kích dù trong lực lượng đặc nhiệm nhảy toán do Mỹ đào tạo sau ngày 30 tháng 4 75 anh bị bắt đi học tập cải tạo cả năm vì bị khép vào loại binh chủng ác ôn khi cải tạo xong về địa phương trình diện thì anh bị chính quyền cơ sở OF bức hiếp đổ thứ mọi chuyện ăn bất mãn thế là ăn tìm vài quả lựu đạn thừa lúc ban đêm ném vào nhà của mấy tên chính quyền ấp, xã đã gây thương vong cho một số người. Anh bị bắt và đang chờ ra tòa để nhận một bản án hình sự chắc chắn là bản án tử hình. Anh đã ở trại giam huyện Vĩnh Lợi hơn 3 năm nên rất nên được trại cho đi lao động. Làm diện rộng Và xa chạy Vì họ thấy anh rất siêng năng Và cẩn mẫn trong lao động Lại có lời nói có vẻ thật thà Khi tìm hiểu về lý lịch Biết rõ vụ án của anh Tôi tỏ lời Làm quen Tiếp xúc với anh Vài hôm sau tôi tặng Ít quà và tiền Để giúp anh chi tiêu Vì gia đình anh Ít đến thăm nuôi Sau đó tôi đề nghị nếu thuận lợi tiện anh chuyển cho tôi một bức thư viết bằng cây bút chì do anh tìm giùm Gửi đến em ruột của tôi là Huỳnh Hữu Thọ đang công tác tại thị đội thị xã Bạc Liêu. Trong thư tôi bảo em tôi mang theo vũ khí và tìm một số người tôi giới thiệu trong tổ chức Đang còn hoạt động ở bên ngoài Đến giải cứu chúng tôi Tại trại giam huyện Vĩnh Lợi Khi nhận bức thư trên Anh Tiết Sa Rết hứa hẹn Trong nội nhật Sẽ trở về Báo lại kết quả Nhưng anh ta lại phản bội lời giao ước và đem bức thư trên Nộp cho ban giám thị trại Giam để lập công chuộc tội Bức thư đến tay giám thị Cũng đồng nghĩa là tố giác trực tiếp tôi đang có âm mưu liên lạc với bên ngoài để tổ chức cướp trại giải thoát tù nhân. Cho nên, khi buổi chiều lao động xong, đăng lý anh. Rết phải trở về phòng, nhưng anh ta lại được thuyên chuyển vội vã sang một phòng khác. Lúc ấy, tôi, những tưởng anh bị di rời bất ngờ nên chưa trả lời kết quả cho tôi. Tỉnh thật, một lần nữa. Tôi còn ít tiền và ít quà gia đình vừa gửi đến cho tôi, tôi lại biếu hết cho anh để tỏ lòng nói lên sự biết ơn của tôi. Nào ngờ mọi việc lại ngỡ ngàng quá sức sự tưởng tượng của tôi. Buổi chiều tối hôm ấy, công an trại giam khiêng cẽm gai dây chì Rào chung quanh các lối đi vào phòng giam Đặc biệt họ chú ý nhất vào phòng tôi Đến giờ này tôi mới bắt đầu hoài nghi Và đoán biết chuyện rủi ro sắp đến với tôi Bởi tâm địa phản chắc cháo trở của anh Tiết Sa Rết Tối hôm mấy công an trại giam tăng cường thêm nhiều phiên gác Họ đi qua đi lại thường xuyên, nhìn vào phòng tôi một cách cẩn thận. Thỉnh thoảng kiểm soát số người trong phòng. Khoảng 15 phút một lần. Đến 8 giờ sáng hôm sau, một chiếc xe Jeep mui trần chạy thẳng đến tận trước cửa phòng giam. Trên xe có khoảng 5 người công an, xuống ống đầy đủ Lúc đó tên giám thị trưởng phòng giam mới xuất hiện. Ra lệnh bảo tôi cùng một vài người. Chúng vụ án gồm Trịnh Thanh Sơn, Nguyễn Văn Bá, Thích Thiện Tín. Tất cả lên xe họ áp giải chúng tôi về phòng cảnh sát hình sự đi công an Minh Hải. Tôi bị giam vào phòng kỷ luật 8A, bị cùm cả tay cả chân suốt ngày đêm hơn 8 tháng. Các anh em cũng bị cùm ở phòng bên cạnh. Thật là oan gia lại gặp oan gia. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là anh Tiết Sa Rết cũng được chuyển về Bạc Liêu. Anh Rết cũng bị giam vào phòng kỷ luật 8B, cùng chung với anh Nguyễn Văn Bá. Có lẽ anh sẽ là nhân chứng của âm mưu trốn chạy chăng? Một hôm công an gọi tôi ra ngoài lấy lời khai. Tôi thấy ấy, tôi trông thấy anh ta, anh cứ lấm nét nhìn sang chỗ tôi. Thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp anh liếc trộm, rồi lại nhìn đi chỗ khác, mà chẳng dám nhìn thẳng vào mặt. Có lẽ anh thấy có lỗi với tôi chăng? Anh mượn sự việc của tôi để lập công chuộc tội, mong được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam miễn truy tố nhằm thoát khỏi bản án tử hình. Phải chăng chứ cái chết? Anh ta cố tìm sự sống. Nên đã dẫm đạp lên mạng sống của người khác để tìm sự sống cho riêng mình. Khi hiểu được sự phản bội của anh Rết, anh bá, người, chung vụ án với tôi và một số thường phạm khác đã căm tức anh Rết. Anh bá gọi sang phòng hỏi tôi, nếu đồng ý thì họ sẽ xử đẹp anh Rết. Tức là họ sẽ dạy cho anh ta một bài học. Có thể ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân cho đến ngày tàn đời. Tôi suy nghĩ mọi việc đã lỡ rồi Vốn cũng là nhà tu hành Phải lấy lòng tử bi làm gốc Nhẫn nhục làm hạnh Nên đã khuyên anh em Hoan hỷ bỏ qua Khoảng 6 tháng sau Anh Rết đã được Cứu xét miễn tố trả tự do Sau khi ở 5 năm tù Vì đã lập được kỳ công Khoảng 2 năm sau Tôi nghe một người tù mới bị bắt vào cùng quê Biên Châu với anh Tiết Sa báo tin rằng anh Tiết Sa trở về gia đình được mấy tháng sau thì bị đụng xe vỡ sọ chết từ đó tôi rút ra được một bài học trong cái chết để tìm sự sống đôi khi con người trở thành kẻ phản bội tôi nghĩ nghĩa tử là nghĩa tận Và tử giả biệt luận Thế mà lại biết Lại sự thật Cũng vì lòng anh năn hối lỗi Với những anh em vì tôi Mà khổ ải Vì vụ dự tính bất thành này